Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hèm Hôn Tình Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 4 năm hôn nhân, 6 năm để quên Thưa các bạn, cô và anh đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau Sự kiên cường, lạc quan sáng rổ cổ cô đã khiến cho anh động lòng Và anh quyết định sẽ đem đến hạnh phúc cho cô gái nhỏ nhắn này Bỏ qua sự khác biệt về thân phận địa vị anh đã rước cô vào cửa Trước sự phản đối của mẹ của mình Nhưng anh tin tưởng bằng tình yêu của mình Có thể xóa bỏ những hiểu lầm đó Thế nhưng cuộc sống hôn nhân cùng với tình yêu Lại là hai khoảng cách vô cùng các xa Để rồi trong lúc vô tình Những mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu Đã khiến cuộc hôn nhân của anh trở thành một công cụ xiềng xích trái tim của cô Khiến cho cô phải chịu đau khổ Mà anh bởi vì chữ hiếu chữ tình hai bên Cũng không thể nào xóa bỏ hiểu lầm giữa hai người phụ nữ Để cho nó rơi vào vực sâu, cuối cùng dẫn đến kết cục ly hôn. Khi chấp nhận ký vào tờ đơn ly hôn thì cô lại phát hiện ra mình đã mang thai đứa con của anh. Nhưng rồi bởi vì một sự hiểu lầm mà anh không thể nào níu kéo được cô. Để rồi sau 6 năm sau, tương chứng như cô đã quên anh, anh cũng đã quên cô, thì một lần nữa anh lại xuất hiện trước mặt cô với tư cách là ông chủ của cô. Anh muốn nối lại tình cảm với cô. Nhưng những mâu thuẫn trong quá khứ kia vẫn chưa hề được xóa bỏ. Liệu rằng anh có thể vượt qua tất cả để có thể kéo cô lại bên mình một lần nữa hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiến Nô cùng theo dõi câu chuyện này nhé. Sau giữa trưa, trong một nhà hàng nhỏ lịch sự tao nhã, không khí chìm vào trong tiết tấu của âm nhạc cổ điển, có một cặp nam nữ mang quần áo chỉnh tề đang dùng bữa. Người đàn ông với tóc sáng béo tốt, diện mạo coi như là tuận mắt. Đáng tiếc là tóc lại lùi hết ra phía sau nửa cái đầu, sợi tóc thưa thớt, làm cho dóc hắn giống như là một bắp ngô vậy. Hắn tháo tháo bất tuyệt, đối diện với hắn là một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ không yên lòng. Cuối cùng khách hàng cũng hài lòng rồi, cuối cùng cũng bán được nhà cơ rồi. Lý Triền mìm cười mấy tiếng, nhìn thấy người phụ nữ đang ngần người thì hắn cất cười roi ly trien mim hỏi. Bách Việt ạ? Làm sao thế? Sao? À, xin lỗi, tôi đang suy nghĩ một số chuyện. Bách Việt hồi hồn cố nặn ra một vẻ tươi cười. Là đang phiền não về chuyện nhà trẻ sao? Yên tâm đi, nhưng mà chỉ là thay đổi giám đốc mới sẽ không có vấn đề gì đâu. Bách Việt có mải lại. Tuần trưng giám đốc vẫn còn đang nói tìm người. Ngày hôm trước đột nhiên gọi điện thoại nói với tôi rằng đã tìm được rồi, rồi sau đó liền bay ra nước ngoài nghỉ phép. Yên nhân nên giới thiệu giám đốc mới với các nhân viên đi chứ. Cô là giáo viên dạy tiếng Việt ở nhà trẻ canh mầm, kiêm chủ nhiệm lớp. Ngoài việc dạy học còn phụ trách thêm công việc hành chính. Giám đốc lớn tuổi, vừa mới quyết định chuyển nhượng lại trường. Cô có ý muốn tiếp nhận. Đáng tiếc tiếp cận không ra con số mà giám đốc muốn. Còn có mấy người giám đốc muốn gặp mưa lại nhà trẻ để sử dụng vào chuyện khác. Các nhân viên dỡ mất chén cơm, Cả tập thề trân tình, giám đốc bảo đảm, sẽ nói tốt với tất cả giám đốc mới như cũ rồi sau đó một cuộc điện thoại gọi tới quả là sao phó cho cô nói trưởng luyện thi đã bán cho một người đàn ông mà chưa từng thấy mặt thật đúng là kỳ quái ông mày nghĩ nhất định em thông minh có năng lực có thể trấn an một nhân viên mới mới có thể an tâm rời đi như vậy lý triển viên nhìn cô âm thầm mà than thở một người phụ nữ gần 30 tuổi vì sao lại có thể mỹ lệ như thế chứ thân hình nhỏ nhắn tét tha da thịt trắng nõn đôi lông mi cong cùng với đôi mắt đen như là quả hạnh Trần đầy thanh thú cổ điển, khi mì tâm của cô kẽ nhớ lên về mặt trở nên niềm nạm đáng yêu, kích thích khát vọng muốn bảo vệ của đàn ông. Chỉ là, nếu có thêm đàn ông ở bên cạnh chăm sóc em, cảm giác yên tâm sẽ ổn hơn không phải hay sao? Là bách việt thiếu chút nữa là phun cả trà hoa ra ngoài. À, thật sự là cũng không tồi. Vào nửa năm trước, cô và vị Lý Tiên Sinh này quen nhau vì chuyện mua nhà. Lúc ấy đối phương nhiệt tình muốn giúp cô giải quyết chuyện phòng the... Rồi sau đó bắt đầu theo đuổi cô, nhưng cô không thích, không có cảm giác với anh ta. Cuộc sống có tránh khỏi phải gặp khó khăn. Cũng không ai biết một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mới cần phải bầu bạn giúp đỡ lẫn nhau mà. Mắt của Lý Triển long lánh rất là tha thiết nhìn cô, là Bách Việt bắt đầu nói lẳng sang chuyện khác. Nhà này cũng không tệ nhá, bữa ăn thật là ngon miệng. Lý Triển đặt tay lên tay cô, thâm tình cần thiết mà cất lời. Chúng ta qua lại đi. Là Bách Việt. Là Bách Việt nhìn chầm chầm vào 5 ngón tay tròn pho của hắn mà cảm giác nổi sa gà bò đầy đầu. Anh nói là có chuyện quan trọng tìm tôi, chính là chuyện này sao? Đúng vậy đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net